Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vương Khang buồn bã thở dài rồi anh nói Đành phải vậy thôi Hy vọng là cô ấy sẽ tự biết cách bảo vệ mình Cả nhóm liền tức tốc lên đường tiến thẳng tới khu rừng Thiêu Tân Cùng với muôn ngàn câu hỏi và những sự thắc mắc trong đầu của họ Vừa tiến tới bên bề khu rừng Cả nhóm liền dừng xe lại Vương Khang nhìn xung quanh Tất cả mọi người Rồi anh nói Chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm Từ ba phía của khu rừng Với ba nhóm người Nhóm thứ nhất là Khả Luân Hà Nghiêm ở Môn Thượng Nhóm của cậu Luân sẽ chịu trách nhiệm Tìm kiếm phía bên phải khu rừng Nhóm thứ hai là chu Khiên Vương Dương Vinh và Lưu Ngạn Nhóm này sẽ chịu trách nhiệm Tìm kiếm phía cánh rừng bên trái Còn nhóm lại là Tôi cùng Hiểu Mẫn và Hàn Trương Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm ở chính giữa khu rừng Mọi người phải liên tục giữ liên lạc Để phòng có chuyện bất chắc xảy ra Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở bên hồ phiêu lệ vào buổi xế chiều Nếu như lúc đó vẫn chưa kết quả Thì chúng ta sẽ bàn kế hoạch chi tiết tiếp theo Mục tiêu tìm kiếm thì như chúng ta đã biết Dù cho khó khăn đến mấy Thì tôi đề nghị mọi người cũng không được nản trí cầu Lâm dù còn hay mất Thì chúng ta cũng phải quyết tâm đạt được kết quả cuối cùng Hy vọng là mọi chuyện lần này sẽ suôn sẻ Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng rồi anh Khang Chúng ta mau bắt đầu thôi Vương Khang gật đầu một cách đầy quả quyết Trước câu trở lại của Khả Luân Rồi tất cả chia đều thành ba nhóm và họ lập tức tiến theo ba hướng vào trong khu rừng. Nói về Kiều Vy, cô cứ như người ngỡ ngẩn sau khi chàng trai đó đi khỏi một cách đầy bí ẩn. Ngay trước mắt mình như vậy, cô không thể hình dung lại một cách rõ ràng trước mọi diễn biến của sự việc đêm qua. Sao mọi chuyện lại mơ hồ như vậy? Kiểu vi cứ lầm nhầm câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần Giờ cô vẫn không thể tin được rằng Mình đã thoát khỏi một cái chết tư ẩn kẻ Rất cuộc người thanh niên đó là ai Sao anh ấy lại cứu mình Anh ta cũng có mặt tại đó Khi mà hai kẻ bí ẩn kia treo cổ mình ư hàng loạt câu hỏi cứ trôi qua trong đầu Nó cứ trôi đi vèo vèo và không hề trứng lại một giây Để cho cô có thể nhận thức được một cách rõ rẹt Chỉ nhớ của cô vừa níu kéo lại hai kẻ khách trong đêm và điều đó lại làm cho cô thoáng chút dùng mình. Cô vẫn nhớ khi mà bọn chúng tiếp cận sát lại cô. Lúc đó người cô như bị bắt mất hồn vậy. Toàn thân tê cứng đã không như cô có lấy một chút khả năng nào để chống trà. Cô cảm thấy hơi thở của bọn chúng. Cô cũng cảm nhận được Một thứ gì từ bọn chúng Mà có lẽ là cô không bao giờ dám tin rằng Điều đó chính là sự thật Đó là từ người bọn chúng Có tỏa ra một luồng hơi lạnh Giống hệt Như một kẻ quái dị nào đó Đã xuyết lấy đi sinh mạng của cô Trong hang động tối càn khôn Cơ mãi suy nghĩ Mà đôi chân của Kiều Vi Đã đưa cô tới sát bên trận núi trùng phòng Ngơ mắt lên trên Cô chỉ thấy một nẻo hun hút treo leo Đang luận lách lòng vòng trong mắt mình Rồi nó trở nên dựng đứng Như những vách ngăn khổng lồ Không bao giờ bị khuất phục Lai Lâm Giờ này anh đang ở đâu Thầm buông một câu hỏi khẽ thành tiếng Rồi trong lòng Kiều Vy cũng tự cho mình một quyết định Rồi là cô sẽ tiến thẳng lên núi trùng phong Để tìm kiếm Lai Lâm Sự u muội và mê đáng của mình Đã làm cho cô quên mất những lời Mà cô đã hứa với Vương Khang Và mọi người Không cần biết Những sự việc tiếp theo sẽ ra sao Kiểu vi tất tả cất những bước chân của mình Để tiến thẳng theo lối mòn hun hút Lên phía trên đỉnh núi Khi mà những dòng suy nghĩ u muội Trong đầu cô vẫn chưa thể dứt Còn với nhóm Người tìm kiếm của Vương Khang Thì mọi chuyện vẫn vô vào Nó có nguồn do Nó có nguồn do Mà lại không thiết thực, nó có sự quả quyết nhưng lại thiếu mất sự cân bằng, rõ ràng là họ đang phải đối đầu với một thế lực không rõ ràng mà dường như chúng chỉ có trong ảo ảnh. Càng lúc Vương Khang càng càng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net